Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1952, áo vải mang kiếm gặp thiên tử 16 Từ môn hạ trung thư đi sâu vào cung cấm Sau một hồi trò chuyện rất lâu Hai luồng chân khí tính chất hoàn toàn khác nhau Trong cơ thể phạm nhàn được bồi dưỡng song xuôi từ lâu Toàn thân đạt tới trạng thái vô hỷ vô bi Trên tràn đầy đến cực điểm Chỉ chờ bông tuyết nào chạm đến thời cơ Trong gió tuyết, khánh đế đứng tay sau lưng Thân mang khí thế tự nhi noai nghiêm, hiếp mắt, nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đã sớm nhờ sức gió tuyết thả ra thế, nhưng vừa chạm phải một vung quanh thân Khánh Đế là như va vào ngọn núi tuyết vững chắc không phá vỡ, không thể tiến thêm bước nào. Cảnh giới tu vi của đại tông sư không phải thứ Phạm nhân có thể với tới, Khánh Đế chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt đã khiến Phạm Nhàn bị áp đảo dưới tuyết. Quân thần phụ tử tâm sự rất lâu, hoàng đế bất chợt cười đầy khinh bỉ, "Ở ngay cả tác thành cho ngươi được thanh thản." Cũng cần thời gian Nói xong, hoàng đế chấp tay ra sau Bước chân nhẹ nhàng, rời đi O o o rời đi Giữa trời tuyết cào thét đầy hai lùng chân khí bá đạo Hoàng đế địch thông dông tự tại Không hề bận tâm Như thể cơn bão tuyết hoàn toàn không thể cản bước chân ngài Một bước đó tuy đơn giản Nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa Rất không đơn thồng Vô số tiếng rắc rắc vỡ vụn vang lên rõ ràng Trong tiếng gió tuyết Đôi chân nhàng đứng trên tuyết đột nhiên chìm xuống một tấc. Lấy đôi chân Phạm Nhàn làm tâm, vô số vết nứt nhỏ xíu lan ra, như tia chớp kéo dài mãi không biến mất, để lại trên tuyết giống như mạng nhện, dù trần gió tuyết vẫn không đứt đoạn. Những vết nứt nhỏ xíu này lan rộng vô cùng, rõ ràng hiện ra mặt đất đen bên dưới, tạo thành một dạng văn tự kỳ lạ đẹp mắt. Phạm Nhàn cô độc đứng giữa các vết nứt, trầm ngâm lâu, sắc mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Dốc toàn lực tuôn thế ra nhưng vẫn không giữ chân đối phương được nào. Bước chân kia của đối phương dễ dàng đi ra ngoài như đã không thuộc về thiên địa. Bỗng y nhớ lời ngủ trúc thúc trên vách đá đạm châu từng nói cởi bỏ simi ra đi. Bước chân trước đây của hoàng đế đã hoàn hảo đạt đến cảnh giới ấy, không chỉ vứt bỏ sát thân tàn tạ mà còn sớm rời khỏi nơi này. Nhưng phạm nhàn không hề tuyệt vọng vì biết mình đối đầu với đại tông sư duy nhất còn lại trên lục địa người đã gần vượt qua phạm trù phạm trần. Sau chốc lát suy ngẫm trong tuyết, phạm nhàn nhấc đầu gối bước theo vết hoàng đế để lại. Đi về phía tiểu lâu Biết bao thái giám Cung nữ xuất hiện như ảo thuật từ khắp nơi Trong khuồng hoang Mang theo đồ ăn thức uống vào trong gian ác Hoàng đế và Phạnh cười nói vui vẻ Dùng bữa bên bàn ăn dưới tầng Còn nữ nhân trắng ngang lạc sự Khánh Quốc trắng ngang giữa Hoàng đế và Phạm nhàn, Lại yên lặng trên giấy vẽ tầng 2 Âm thầm quan sát tất cả Vốn là mở đầu cho trận sát phạt Giờ lại trở thành bữa tối cuối cùng của phủ. Phạm nhàn hiểu rõ chuyện này Và chấp nhận nó Chiến tranh giữa hai ngược thể đánh một mình, nhưng sau bao năm ròng rã đau khổ, y đã quyết định cảm thậm chí tà nhẫn, một đêm nữa có khác gì? Hơn nữa, như lời Hoàng nói khi dễ dàng phá vỡ thế công của Phạm Nhàn, đây là chiến tranh giữa hai người, cần thời gian để Hoàng đế thực hiện những gì đã thỏa thuận với Phạm. Một đêm có đủ không? bệ hạ, Phạm Nhược Nhược cô nương xin vào chào từ giả bệ hạ. Dư Thái Gám đứng bên bà nhỏ, cúi đầu cung kính nói cho cô ấy vào đi. Hoàng đế mỉm cười, liếc nhìn phạm nhàn, ý bảo những chậm đã hứa với ngươi, tất nhiên sẽ thực hiện. Một luồng gió lạnh cuốn tuyết lướt vào lầu, một thiếu nữ tuyết trắng theo quý bước vào, bước đi ổn định, sắc mặt bình tĩnh không đổi. cô cúi chào trước hoàng đế, chính là phạm nhược nhược. sau khi từ biệt hoàng đế, cô nương này đã bị giam lỏng nơi cung cấm Nhược này chậm rãi quay lại, lặng lẽ nhìn huynh trưởng, đôi mắt dần ướt át. phạm nhàn đứng dậy. Lắc đầu cười nói, Ê không được khóc Phạm Nhược nhược nén nước mắt Cắn môi cười khó nhọc Ê ca ca, lâu rồi không gặp Lâu rồi không gặp Từ khi Phạm Nhàng đi Đông Di Hai huynh đệ chưa từng lại Phạm Nhàng về kinh chỉ thấy cơn mưa đầu thu Lúc ấy Phạm Nhược đã bị giam trong cung Làm con tin trói buộc y Phạm Nhàn bước tới, ôm nhẹ đôi vai gầy của mụi mụi Thì thầm bên tai, sau này phải ngoan ngoãn Hiếu thuận phụ mẫu Nói vậy, Phạm Nhàn cảm thi Thời gian quay ngược Cô gái băng tuyết trước mặt như trở lại thành tiểu cô nương tóc và ngày xưa, thành cô bé nói năng còn chưa rõ lời ở bến cảng Đạm Châu. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net